chương 6 cậu tư thượng tứ trong lưng có bạc ngàn mà biểu cậu ở nhà sao được đã dậy mà trên mỹ thò có cô hay hẩu thì cậu có vui gì mà trở qua chợ ông văn cậu mướn tháng một cái phòng thượng hai tại tam hòa khách lầu rồi cậu ăn dầm nằm về tại đó thầy thông hàng hãy tới giờ thì đi làm việc còn máng giờ hầu thì về ở đó với cậu bày rượu trà kêu mèo chó ăn no rồi hút hút rồi lại tươi cười làm cho cậu thượng tấn mê mẫn mẫn mê quên vợ quên mẹ quên luôn tới vị tương lai cậu cứ vui chơi cậu không sợ mẹ buồn cũng không sợ hư thân không sợ chơi riết rồi phải tiêu hết sự nghiệp có một bữa thầy thông hàng nói với cậu rằng hội trưa có cô hai hẩu xuống thăm vợ tôi tôi pha lẫn rồi tôi nói đại với cô rằng cậu muốn cô lắm tôi tưởng cổ giận té ra cổ chỉ cười cổ mắng tôi là đồ quỷ mà coi bộ cổ vui lắm tôi chắc là cổ chịu rồi thôi để thủng thẳng rồi tôi sẽ gò thượng tướng nghe như vậy thì hân hoang nên nói rằng hy vọng của tôi bây giờ thì chỉ có bao nhiêu đó mà thôi nếu tôi được gần con hai hậu giàu hết nhà Tôi cũng mát ruột Tôi nói thiệt với thầy Tôi từng tư cô hai Nếu thầy mà làm mai không được Chắc là tôi phải chết Được mà sao lại không được Xong phải chậm chậm Đặng tôi gò chứ Nếu mà cậu tư Tôi tính như vậy nè Nếu cậu nghĩ thử coi có được hay không Để mai tôi biểu Nhà tôi lên thăm cô hai hậu Rồi kiếm thế Mời cậu xuống nhà tôi chơi lần nữa ở nhà tôi nó hẹn giờ trước rồi tôi nói cho cậu hay đặng cậu vô cho hai bên gặp nhau à, được đó đa cha chả mà tôi gặp rồi tôi nói làm sao đây thì cậu chọc ghẹo làm sao thì cậu làm chứ tôi làm sao tôi biết tôi đâu có quen chọc gái nên không biết làm sao bây giờ khó gì cái thứ chọc gái ta gặp ta kiếm chuyện này chuyện kia ta làm bộ hỏi nói bậy nói bạ Để cho có chuyện ra lần lần Rồi ta cứ sốc tới Cái đó có sách vở gì Nên biết mà giải trước cho cậu bây giờ Thì thầy nói dùm tôi đi Hai đàn phải giáp mặt nhau một lần Rồi sao tôi nói ra nói vô mới được chứ Ừ thôi cũng được Thầy mượn cô Thông đi mời lẹ đi Hẹn chắc giờ nào cổ xuống Rồi tôi sẽ đi vô Chiều bữa sau Thầy thông hàng cho thượng Tấn hay rằng Cô hai hậu hẹn 9 giờ sớm mời, Cậu sẽ xuống đặng hiệp với vợ thầy Mà đi mua nhung Mua cườm về thiêu mặt dày Thượng tứ lấy làm mừng Đêm đó cậu ngủ sớm Không thèm chơi bời chi hết Sáng ngày sau Cậu uống cà phê lót lòng Rồi cậu chải đầu bận áo sơ mi lụa Thay bộ đồ tút so mới Mang giày da màu marron Cậu bước lại đứng ngay tủ kiến mà nhắm Cậu thấy cổ gắn nơ đen coi không được đẹp Cậu mới gỡ bỏ rồi lấy cái rề gách mà thắt Cậu dồm chân cái đồng hồ vàng đeo nơi cường tay Cậu thấy đã 8 giờ rưỡi Cậu mới ra xe cầm bánh mà chạy lên nhà của thầy thông hàng Cậu nghĩ cô hai đã xuống dưới rồi Nên lúc vừa bước vô cửa, trong bụng của cậu hồi hộp lắm. Cô Thông Hàng bước ra chào cậu. Cô vừa cười vừa nói rằng, Cậu vô sớm dữ đà. Cậu cũng cười mà đáp rằng, Vậy mà tôi tưởng trễ nữa chứ. Cô hai cô hẹn 9 giờ cổ mới xuống. Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi. Ở nhà tôi nói một lát đây rồi, á cũng chạy về một chút. Thầy Thông có nói về hay sao? Thưa có. Thưa có. Nè, cô hai hậu hẳn hồi lắm Chứ không phải là như gái tầm thường đó đâu Cậu muốn nói chơi với cổ Cậu phải lựa lời mà nói Chứ đừng có nói lôi thôi là cổ khinh đó Thượng tứ đã hồi hộp rồi Mà cậu nghe cô thông hăm dọa như vậy Thì cậu lại càng bối rối hơn nữa Cậu ngồi trong nhà mà cậu nghe tiếng ai nói Hoặc thấy bóng ai đi ngoài đường Thì cậu cũng dây mặt lại mà ngó chừng Cậu lo tính ở trong trí Lát nữa coi cô hai hậu xuống tới Cậu phải theo chọc kẹo ra làm sao cho khỏi quê mùa Cậu ngồi cậu lo Mà hai đứa con của thầy thông hàng Một đứa tám tuổi Một đứa năm tuổi Chạy giỡn ngã ghế đụng bàn Làm cho cậu rối trí Nên cậu giận luôn lắm Nếu chúng nó là con cháu của cậu Chắc cậu đã sách tay Dắt đem bỏ dưới nhà Ở đằng sau Trong lúc cậu đang cực lòng Với hai đứa nhỏ ấy Cô hai hậu ngừng xe kéo ngoài cửa, mà cậu không hay. Bữa nay cô cắt cớ, mặc áo hàng Thượng Hải màu da trời. Bông bình bát, bận quần cẩm nhung trắng, mây lưng màu độc chuối, đầu đội khăn màu trứng gà, chân mang giày cườm thiêu bông đỏ, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ mà mời đai, nhận toàn là hộp xoàn lớn. Bàn tay trái đeo một bộ cà rá, cường tay mặt đeo một chiếc vòng nhận hộp xoàn. Một tay sắp bớt, một tay cầm khăn mua xoa Bước xuống xe rồi xăm xăm đi vô nhà Thượng tử mắt vối đỡ cái ghế của sắp nhỏ làm ngã Bởi vậy tới chừng cô hai hậu vô tận cửa thì cậu mới ngó thấy Cậu lật đặt buông cái ghế mà đứng dậy Làm cho cái ghế ngã trúng chân cái đứa nhỏ năm tuổi Nó khóc xé ông sờn, cậu không thèm kể đánh đứa nhỏ Cậu cúi đầu chào cô Mà miệng thì cứ chím chím cười Cô hủng đại cúi đầu đáp lễ Mà cặp mắt cô thì nhìn cậu rất là nghiêm chỉnh Làm cho cậu không có dám đỗm dương Phải dây mặt đi chỗ khác Cô thông hàng ở đằng sau chạy ra Chào sơ cô hai rồi Xớt lại bồng cái đứa con nhỏ Mà giao cho con ở Bồng đi dỗ Và biểu thằng con lớn đi ra ngoài trước cửa chơi Cô thông mời cô hai ngồi bên ván Thượng tứ đợi khách ngồi rồi Cậu mới kéo cái ghế mà ngồi dựa vào cái bàn Cô Thông hỏi cô Hai Hảo rằng Cô biết cậu Tư ở đây hay không? Dạ thưa biết Thầy đây hôm trước có đi vô Thầy Thông lên nhà Nói chuyện với ba của em Người ta nhắc chuyện như vậy Lẽ thì mình hổ thẹn lắm mới phải Nhưng vì thượng tứ không hiểu sự người Ta biết mình là tại mình đến nhà vay bạc Đó là một cái sự xấu Cậu nghe người ta nói biết Thì cậu hân hoang nên cười mà nói rằng Cô nhớ tôi Thiệt tôi cảm tình cô lắm Thầy mới lên nhà mấy bữa dài Có lâu lắc gì đâu mà tôi quên Mới gặp nhau mà cô nhớ như vậy Cái tình mới là nặng chứ Cô hai hậu nghe tới cô này Cô mới chắc thượng tứ đã chọc ghẹo cô Ban đầu cô muốn làm lơ Để tỏ gián khinh thị cậu bột này chơi Mà rồi cô nghĩ người ta chọc mình Nếu mình không đối đáp thì mình chưa phải là người lịch sự. Bởi vậy cô cười mà nói rằng Tôi nghe hôm trước thầy nói thầy cưới vợ rồi. hãy có vợ thì phải biết thương vợ, phải lo làm mà nuôi vợ. Chứ sao thầy gặp thầy tôi, thầy cứ dùng tiếng tình hoài vậy. Xin lỗi cô, nếu theo ý cô thì người có vợ không được nói tiếng tình hay sao? Không có luật nào cấm người có vợ không được nói tiếng tình. Nhưng mà theo phong hóa, người có vợ mà đi đâu hay gặp ai cứ nói tình, thì tôi sợ e thiên hạ họ chế cười, người ấy không có đứng đắn Xin cô đừng có tưởng, tôi gặp ai cũng đều nói tiếng tình hết thảy. Tôi trọng tiếng tình, tôi coi chữ tình nó cao thượng lắm. Từ nhỏ cho tới bây giờ, tôi mới đem cái chữ tình ra mà nói với cô. Hồi nãy đó là lần đầu đó đa. Cảm ơn thầy. Thầy trọng chữ tình. Nhỏ lớn thầy chưa dòng chữ ấy. Mà nói với ai hết. Bữa nay gặp tôi. Thầy nói với tôi. Tức thị thầy trọng tôi lung lắm. Tôi được thầy trọng. Thì tôi lấy làm vinh hạnh Vinh hạnh không biết chừng nào. Mà tôi được vinh hạnh. Tôi lấy làm tội nghiệp cho chị ở nhà. Cái vinh hạnh này lạc của chị ở nhà mà thầy không cho chị hưởng thầy đem bỏ rơi rớt dọc đường dọc xá há không đáng xót thương cho thân phận của chị ở nhà hay sao thầy về xin thầy cho phép tôi nhắn với chị rằng tôi nhường cái vinh hạnh ấy cho chị và tôi xin chị hãy ráng mà giữ gìn chứ đừng có để hư hỏng người ta giật mất rồi á trong gia đình phải bị xào xáo thượng tấn muốn đối đáp nhưng vì lời của hô cô hai hậu nói nghe thanh nhã quá cậu nghĩ chưa ra được ý gì mà trả lời thì kế thầy Tông hàng bước vô thầy chào cô hai hậu rồi nắm tay thượng tấn và hỏi chơi rằng hai người có hẹn với nhau hay sao mà tới nhà tôi một lượt như thế này thượng tấn cười chứ không biết lấy lời chi mà đáp cô hai hậu bèn nói rằng thưa thầy em xin lỗi thầy cho em nói ít tiếng thầy dùng chữ hẹn không được trúng thế chi thầy hỏi cậu nghe cô hai xuống nhà tôi nên cậu ngồi chật ở đây đặng chập ghẹo cô chơi phải không thầy hỏi như vậy thì mới đúng vợ chồng thầy thông cười ngất thượng tứ cũng cười mà nói rằng cô hai nói đúng lắm cô nói như vậy thì tôi phục ngay tôi không dám cãi nữa mấy người áp nói pha lẫn với nhau một hồi. Rồi cô Hai Hẩu mời vợ thầy Thông Hàng đi chợ mua đồ thiêu Thầy Thông Hàng đòi đi theo Và đắp vợ với cô Hai Hẩu mượn xe hơi của cậu Thượng Tứ mà đi cho mau Cậu Thượng Tứ sẵn lòng nên đứng dậy mời hai cô đi liền Cô Hai Hẩu dụ dự, cô nói cô đang neo cái xe kéo Vợ chồng thầy Thông Hàng ép riết, biểu trả tiền xe kéo cho nó đi Cực chẳng đã cô Hai Hẩu phải nghe lời Nên móc bóp lấy bạc cắt mà trả cho tiền xe kéo Rồi theo cô Thông mà lên xe hơi Hai cô ngồi đằng sau Thầy Thông ngồi dựa bên Thượng Tứ ở phía trước Thượng Tứ cầm bánh lái thủng thẳng chạy xuống đường mé sông cầu quay Tới nhà hàng Cô Thông mới biểu ngừng xe lại Hai cô vô nhà hàng mua đồ Thầy Thông ngồi ngoài xe mới hỏi thăm Thượng Tứ coi ở nhà có chọc ghẹo cô hay hẩu hay không Thượng Tứ đem các lời mình chọc cô Và những lời cô đối đáp mà thuật lại cho thầy nghe hết Thầy thông liền vỗ vai thượng tứ mà kê miệng nói rằng Chịu rồi nha, toa chọc mà cô không rầy Cô nói như vậy đó, có nghĩa là cô chịu rồi đó mà biết ý con gái lắm mà, ban đầu thì mãi hơi vậy thôi Mòa tưởng cổ còn dục vặt, đó là tại toa có vợ Cổ nói hơi hơi đó, ta không hiểu hay sao Thượng tứ châu mài đáp rằng Thì tôi bỏ vợ tôi rồi Ủa, bỏ rồi nào? Thì hôm nay tôi chở đồ về bên nhà tôi hết rồi Tôi không có ở bển nữa cha cha tôi làm cái đó thì bậy lắm Vợ kiếm thêm không có, vợ đâu mà phải bỏ Tôi không có cần, đồ kỳ cục quá tôi chịu không được Hồi nãy tôi có nói chuyện đó với cô Hai hậu nghe chưa Không, vậy để bữa nào Moa biểu vợ Moa nói với cổ Coi cổ nói làm sao Mòa chắc là cổ nghe chuyện ấy cổ sẽ hết dục giặt nữa Mà bây giờ đây á, mòa chắc cổ cũng đã chịu rồi Nếu cổ không có tình ý gì với toa Sao cổ chịu lên xe của toa mà đi, có phải không? Thượng tứ gục gặt đầu mà cười coi bộ đắc ý lắm Hai cô mua đồ rồi, một người ôm một gối trong nhà hàng đi ra Cô hai hẫu từ giả hai thầy với cô Thông Tính lên xe kéo mà về Thầy Thông mời trở lại mà chơi một chút nữa Cô nói trưa rồi cô phải về Cô thông biểu thôi lên xe hơi đặng đưa về nhà Cô hai không chịu cứ kêu xe kéo rồi từ giả mà đi Thượng tứ ngồi ngó theo cô cho đến khi xe cô đi khuất Cậu mới chịu đạp máy xe chạy để đưa vợ chồng thầy Thông đi về Đi dọc đường thầy Thông hỏi thượng tứ rằng Tòa biết tại sao mà cô hai không chịu lên xe hơi cho toa đưa về nhà không? Tôi không biết Cậu sợ ông giáo thấy Rồi ông nghi Biết hôn Con gái à, hãy có tình á, Thì có ý Như vậy đó Mấy cái cử chỉ đó Thì đủ chứng tỏ rằng cô hai của khoái toa lắm rồi đó thượng tứ nghe như vậy Lại càng đắc ý hơn Bởi vậy về tới nhà thầy thông hàng Cậu vô uống nước Cậu thấy hai đứa nhỏ Cậu không ghét như hồi nãy nữa Cậu lại móc bớ phơi Lấy một tấm giấy bạc đưa cho chúng nó Cô thông biểu hai đứa cúi đầu cảm ơn cậu Thượng tứ vỗ đầu hai đứa nhỏ mà cười Rồi biểu thầy thông lên xe Đặng cậu đưa trở lại sở mà làm việc Theo lời của thầy thông hàn nói Thì sở nguyện của cậu thượng tứ đã phỉ rồi Hy vọng của cậu đã gần thanh rồi Cậu còn kế gì là nhà Cậu còn cái gì là vợ nữa Bà kế hiền đi thăm xuôi gia về Bà buồn cho con hết sức Bà Trông con về đặng nói phải quấy cho nó nghe, rồi biểu trở qua ông Văn để xin lỗi cha mẹ vợ và ở lại với vợ. Bà Trông hớn một tuần lễ, ăn không được, ngủ không yên, mà không thấy tâm dạng gì hết. Bà bức trước trong lòng chịu không được, nên bữa nọ bà phải đi bỏ nhà đi lên Mỹ Tho để kiếm người hỏi thăm. Bà ghé mấy nhà quen, hỏi lần lần mới hay thượng tứ ở tại Tam Hòa khách lầu. Bà đi thẳng lại đó nhằm lúc 9 giờ sớm mai Bà hỏi thăm ông chủ khách lầu Và cậy ổng biểu bồi lên lầu Kêu dùm thượng tướng xuống cho bà nói chuyện Thằng bồi đi lên một hồi lâu rồi trở xuống thư rằng Cậu tư ngủ mê Kêu cậu cậu không chịu dậy Cậu biểu ai muốn thăm thì để chiều thì hãy lại Bà kế hiền trở lên nói rằng Có bà già ruột của cậu lại kiếm cậu Nên cậu phải xuống mà nói chuyện một chút Bà ngồi đợi gần một giờ đồng hồ thượng tướng mới chịu đi xuống. cậu bạn bộ đồ bizarra bằng lụa trắng có sọc xanh, tóc thì chơn bơm, mặt sặc sờ. bà cái hiền thấy mặt con thì bà nói giận, nên bà hỏi cục ngũ rằng: mày đi đâu dữ vậy hử? thì tôi đi thăm anh em chơi chứ có đi đâu. về nhà, đặng tao nói chuyện cho mày nghe. chuyện gì? ai? thì về nhà đi rồi sẽ biết. thôi mấy về trước đi. Mày không chịu về hay sao Chiều tối tôi sẽ về Vậy chứ mày về liền bây giờ không được hay sao Không được tôi còn mắt công chuyện của tôi nữa mà Con thiệt là quá quá Có gì đâu mà quá quá Thôi má đi về đi tôi nói chiều tôi về mà Thiệt không Sao cũng chắc Ừ thôi tao đi về Mà chiều á, mày phải vô nghe chưa Bà đứng dậy cáo từ ông chủ khách lầu rồi lấy dù mà đi về Bà cái hiền vô tới sân Bà thấy có một chiếc xe hai bánh để đó Chỏng gọng lên trời Bà không biết là xe của ai Chừng bà bước lên thềm Bà thấy cô Mạnh ở trong nhà chạy ra xá bà Thì bà mừng quýnh lên bà hỏi rằng Ủa wow, con qua nào vậy Dạ thưa con mới qua Hôm nay con muốn đi Mà mắc công việc Nên con cứ lận đận hoài bữa nay con mới đi được thưa má ở bên này mạnh giỏi à, mạnh anh chị bên nhà cũng mạnh hả con dạ thưa má mạnh thầy má con gửi lời thăm má sao con không đi sớm sớm để đi chi mà trưa nắng quá thưa con qua hồi nãy cũng còn sớm bà đi rửa mặt rồi hối bọn trẻ dọn cơm cô ba mạnh lật đật đi xuống nhà bếp mà coi cơm nước phụ với mẹ chồng bà cấy hiền kêu con dâu lên mà nói rằng còn để đó cho con mang nó dọn còn lại đây cho má hỏi thăm một chút hôm nay anh chị bên nhà có hết giận thằng Tư hay chưa Dạ thưa con có thấy thầy giận hờn chi đâu má con có hỏi không biết tại sao anh Tư về rồi ở biệt bên này không thấy anh trở qua nữa Ờ, bữa hôm má về má rầy nó Nó biểu nó phải qua lại anh chị mà xin lỗi Nó nói nó sợ quá Để ít bữa nữa nguôi ngoai Rồi nó mới dám về Rồi kế có một thầy Anh em bạn học của nó hồi xưa Tới rủ nó đi dũng tàu hướng gió Nó đi với thầy hôm nay Nó có nói chiều bữa nay nó về Thôi con đi qua đây Con có thưa trước gì với anh chị biết Chừng nào con về hay không Dạ thưa Má con dặn qua thăm má bên này rồi xế chiều phải về Về chi gấp vậy con, ở chơi vài bữa rồi sẽ về Thưa con hứa xế chiều con về Nếu mà con ở, con sợ e thầy má con ở nhà mà trong Không có hại gì, xe để đằng trước đó là xe Ở bến con mướn qua phải không? Dạ thưa phải Nếu vậy thì tiện lắm Để một lát má kêu cái thằng đánh xe Cho nó ăn cơm Rồi biểu nó về bến nó Thưa dùm với anh chị hay Con ở bên này chơi vài bữa rồi con về Thưa sợ lại bên này Thay má con lại trong Không có sao đâu Về bên này Chứ phải đi đâu sao mà con sợ Còn mình á Có cho xe về Nói mà trong cái giống gì Cô ba mạnh không muốn ở Mà bị mẹ chồng ép quá cô phải dằn lời Xong cô không vui một chút nào hết Bà kế hiền Một là vì con dâu có tiền Hai là vì con mình nó không nên thân Bởi vậy bà vui vẻ ngon ngọt với con dâu của bà luôn lắm Bà thấy dâu không có tỏ một lời nào phiền chồng Thì bà cũng mừng thầm Chắc sau Thượng Tứ nó về gặp vợ Hai vợ chồng sẽ giả lã với nhau rồi dắt nhau trở về bên đó